40 ngày kết hôn Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 8 Ngày thứ 6, 1 Sáng sớm hôm sau, Cục Diệm thức dậy không thấy đau đầu. Chỉ có tái dương hơi căng, có mạng bằng nước lạnh xong, liền sẵn phải có tinh thần. Vân thường đã làm xong bữa sáng, đơn giản thanh đạm, hai người đó mặt nhau yên tĩnh dùng bữa. Cục Diệm không dám nhìn vân thường, Chân trừ một hồi cuối cùng cũng há miệng hỏi. Anh tối qua không làm chuyện gì kỳ cục đấy chứ. Bàn tay cầm muỗng của Vân Thường khẩn lại. Không có. Rục diện không tin lắm. Anh chưa uống sai bao giờ. Nên căn bản không biết mình uống sai vô như thế nào. Xong Vân Thường khẩn lại. Bị ánh mắt sáng bén của anh phát hiện ra. Tối qua anh uống canh tỉnh rượu xong thì ngủ thẳng giấc vân thường cắn một cái bánh bao nhỏ, giọng hơi ẩm ợ, không không có mượn rượu quậy phá. lục diệp thở vào, anh nói mà tuyệt đối không có chuyện, anh mượn rượu làm ẩm ị đầu. thế là phan khoái ngẩng đầu lên, tuy vân thường không thấy, nhưng có nhiều lốp. lục diệp nhìn vào mắt cô, tim liền đập như trống dồn. ông già vừa nhìn, lòng lập tức tiểu xuống. đầu em làm sao vậy? hả? Thái này á, Vân Thường sờ sờ cục cô to tướng trên đầu, ngừng ngùng đáp, tơ ý đụng phải tủ. Rõ ràng cô đi trong nhà rất thông thuận, sau lại đụng tủ được. Mãng lục diệp đó lại, cùng nốt nghi ngờ sống bụng. Thôi, sau này chú ý cô cẩn thận là được. Ăn bữa sáng xong, lục diệp giúp Vân Thường dọn bàn rửa chén, liền vô phòng ngủ lên mạng. Anh xem tivi, to mộng tiết mục đơn điệu. Lấy ngày ở chung với anh, Vân thường nghe trên TV, Vân đi quản lại nhiều lắm hai vấn đề. Điếu ngư, nam hải. Dạo web cũng thế, ngoài quân sự ra chẳng xem gì hết. Đến tin tức mới có thể. Có lố, anh cũng cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt, nhưng thói quen bao nhiêu năm, có mà sợ được. Cuộc sống của anh chứ từng xuất hiện hai từ giải trí. Toàn bộ ngôi sao, trên màn hình, anh chả biết một ai lời bài hát tình hình hiện thời anh cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. cái cả điện thoại của anh cũng sưu tới mất như không còn ai xài nữa. Và cái loại chỉ có thể gọi điện nhắn tin không phải anh không muốn đổi mà là anh không biết xài mấy cái điện thoại thông minh kia. Hiếu tá lột sự tồn tại mà tân bình chỉ có thể ngước nhìn. Thậm chí trên độ âm hiểu các loại súng bán tiệp của anh có thể dưng là một trong quân đội. Bất kể dạng súng gì đưa tới trước mặt anh, anh đều có thể tháo ra lắp ráp lại với tốc độ khiến người ta tặng lưỡi. Hơn nữa còn nêu được tính năng của súng một cách chuẩn xác. Nhưng đối mặt với chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn, chỉ bằng bàn tay, lục diệm chỉ biết trợn mắt nhìn, cuối cùng dứt phát không xài. Thường thường thì ở trong phòng ngủ cắt móng tay, sáng nay lúc cô săn rào, Cảm thấy móng tay dài rồi, nhưng luôn có cơ hội vỡ vàng cắt ngắn. Cô không thích để móng tay dài, cảm thấy không tiện. Măng không nhìn được là một chuyện rất khổ sở. Vâng thường nhíu mày ngồi chầm hộm trước ngăn tủ đầu giường. Bối rỗi lần mò, tìm trong tủ, hở được này đến lượt ác. Cô nhớ rõ ràng, mình bỏ bấm móng tay trong tủ mà. Sao bây giờ không có? Chẳng lẽ Lục Diệp lấy đi? Lục Diệp, anh xài bấm móng tay à? vân thường ngước mắt nhìn về biểu lục diệp thì không thấy nhưng cô có thói quen lúc nói chuyện khi nhìn vào mắt người ta nhất thời chưa sửa được ông có trong diệp tất mạng đi là chỗ vân thường ông có trong tủ vân thường lắc đầu ông có anh vô phòng tắm xem nhé lục diệp hỏi ông có trong đó đâu đó đang em cất ở đây mà lục tìm liên tục và mỗi vân thường sự mồ hôi cương mặn trắng trẻo cũng ửng hồng, dáng vẻ lại tội nghiệp, thật đúng là đẹp mê hồn. Thiếu tá lục lại bị hút hồn rồi, không kìm được, mà đi tới ôm Vân Thường bồng lên giường, để anh tìm lại. Vân Thường bị bé quang rồi, chẳng thấy gì, liền ôm một tiếng, khoan ngoãn ngồi trên giường chờ lục diệp. Đồ trong ngăn tủ không nhiều, gần như lướt qua một cái là thấy hết, nhưng lại lần nữa xác định không có bấm móng tay. Cô cười thắng qua trên mặt Lục Diệp, rồi trong hộp đựng ghim bấm ra một thứ nhỏ xinh ngồi xuống đất. Tìm được rồi, dấu kính ghê. Hả? Anh tìm được rồi? Phương Thường nói rồi Phương Tài muốn lấy bấm móng tay từ Lục Diệp. Phải bị Lục Diệp nắm lấy tay cô. Anh giúp em? Ơ, không cần. Phương Thường vội vàng lắc đầu. Sao để Lục Diệp cắm móng tay giúp cô được? Cô muốn rút ra lại, cố nổi Lục Diệp không chịu thả. Cô không có cách nào khác. Đừng nghịch. Tài lục diệp lần lên nắm chặt cổ tay cô. Bắn cái vốt nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay cô. động tán thân mật lại tự nhiên. Ai nghịch chứ? Mặn Vân Thường ứng đỏ. Nói cứ như mình làm nổn với anh ấy. Có điều khi Vân Thường âm thầm phỉ nhỗn mình. ta lại không ngọn ngoại nữa. Anh ấy muốn cá thì để anh cá, khỏi phải tự làm. Tài Vân Thường rất đẹp mười ngón tay hài thon dài trắng mướt, thân dạng móng tay cũng đẹp tuyệt. Lục Diệp nhìn trầm trầm tay người ta không dễ mắt, thiếu chút mắt đờ đà, nhìn cứ nhìn, sống là để nhìn mà. Lục Diệp nhẹ nhàng giữ tay Vân Thường, cẩn thận cắm móng tay giúp cô. Cắt xong còn biến đường mài nữa. Mộ Anh Giang kiên nghị động tác lại dễ dàng không tả, dường như tay Vân Thường là bảo vật dễ vỡ không bằng. Hai Vân Thường. Cứ muốn cười mà không dám cười thành tiếng. Cô mở to mắt như lục diệp mộng cách uổng phí. Xong rất mắt vẫn chỉ là mộng phẳng tối đen. Ông dừng cảm thấy cổ sở. Cô không biến dáng vẻ lục diệp trong thế nào. Xong rồi, lục diệp thả tay vân thượng xuống. cảm ơn. Mắt vân thường cong cong, ánh mắt trong suốt. Hồng tự đen bóng, giống như mạ não đang nhúng nước, cực kỳ xinh đẹp. Lục diệp như bị đau đọc. Nhắm người lên, chăm đại sáng lại gần Vân Thường, nhẹ nhàng ôm lên mắt cô. Hàng mi dài của Vân Thường rung rung, nhắm mắt mặn anh hôn tiếp lên mắt mình. Sao vậy anh? Má anh có thể nhìn được không? Ráng hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, hơi nóng, hơi ẩm. Không chữa được, Vân Thường đổ mắt xuống hải mù cả đời. Theo lời cha cô thì vẫn mạc cả hai mắt hư hết rồi. Bao nhiêu tiền cũng không chữa được. Lục Diệp không nói, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Vân Thường, anh lại không cảm được đau lòng. Anh không quan trọng thiền, càng không để ý thời gian. Anh muốn Vân Thường được nhìn thấy mặt trời bên ngoài lần nữa. Anh để ý, trầm ngâm mấy giây, cuối cùng Vân Thường vẫn hỏi ra miệng. Lại tính như sợ điều gì đó, còn chưa cho Lục Diệp trả lời, cô đã tự đáp. Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Anh đi, em cũng sẽ không đi theo. Anh... Em nói cái gì thế? Giọng đục diệp âm u hết mật. Các mạng cũng rất khó coi. Từ đầu, anh chưa hề nghĩ thế. Mán không thấy thì đã làm sao. Cũng là vợ anh có công chứng rồi. Cô lại cứ suy diễn theo ý mình tới độ này. Đục dịp chỉ cảm thấy có một ngọn lửa dâng lên trong lòng. Càng thất vọng và đau lòng nhiều hơn, cứ như dâng ra tấm chân tình của mình rớt mặt cô lại bị cô phất lờ, vừa cổ sở vừa tụi thân. Anh đứng dậy, không nói thêm với Vân Thường lời nào nữa, định đi ra ngoài. Vân Thường chỉ mồ thôi, còn cảm giác quan khá cực kỳ nhạy cảm. Nhé mắt đã phát hiện ra tâm tình của lục Diệp. Cô nhớ lại khoảng thời gian chung sống với anh mấy ngày qua. Anh tốt với cô vô điều kiện, trong lòng xem cô là vợ mình tỉ mỉ che chở. Ngược lại, cô không biết mình làm gì được cho anh. Dường như cả đời này, cô đều không thể làm cho anh cái gì. Một người bị mù, thậm chí mắt mỗi người tự tế với mình ra sao cũng không biết. Nếu có một ngày anh bỏ đi, cô có muốn tìm cũng không tìm thấy. Xin lỗi, bất thường chúng ta lột dịp không cho anh đi. Em nói sai rồi. Lục Diệp không nhúc nhích mặt cô tím cũng không đáp lại, trong lòng chua xót vô cùng. Cô không nói sai, chẳng qua là, chẳng qua là cô không tin anh thôi. Không sao, Lục Diệp giải tay vân thường ra, ngực nặng trịch, tiễn khó lượng nàng, hiểu khó lục lại khó chịu rồi. Lục Diệp vân thường hoảng hốt đứng bật dậy khỏi giường, ở đằng sau gọi anh: Anh đừng tức giận, em sai rồi. Cô ngừng lại, cơ xoạng đụng phải tấm lưng rộng của Lục Diệp. Bòng tay ôm lấy, từ đằng sau ôm chặt lấy anh. "Em rất lo lắng, lo anh cũng như họ ghét bỏ em." Giọng nói luôn giản dàng của cô giờ càng khàn, như một cái cơ nhỏ bé ngót cứ từng chút một vào trái tim Lục Diệp. "Mặc kệ em đi đánh đâu, được nghe được tiếng người xì xầm bàn tán sau lưng, như là một con vịt xấu xí." đột nhiên xuất hiện giữa bề thiên nga, là ngoại tộc bị người ta coi thường, nên nên mới nhạy cảm hơn bình thường, anh đừng tức giận. Phúc Diệp thở dài, quay người ôm cô, anh không giận. Với cô, sao anh có thể giận cho được. Nói rồi, Bồng Vân thường còn đang thấp thỏm đặng trở lại giường, còn muốn nói vài câu an ủi nhưng không tìm ra từ nào. Đang qua lúng lợi vẫn là một câu, anh không giận thật mà Thấy phương thường không nói chuyện, lục diệp cúi đầu, nắm lấy bàn chân trắng mốt nhỏ nhắn của cô, giọng nói luôn trầm trầm, mang theo chút ý cười. Có muốn cắn móng chân luôn không? Không cần, phương thường vội vàng lắc đầu, muốn rụt chân về, có nói lục diệp giữ chặt không buồn. Không cần, không cần thật mà. phương thường hoảng rồi, móng tay đã bị anh cắt rồi, nhưng móng chân sao được chứ? Đừng cử động, cắn trúng thịt bây giờ trong dịp hồ cô, thực tế cho dù các trúng thai mình cũng không cắt đến ngón chân cô. Thông thường lập tướng rụt vai, bảo dạng kinh hải, mục diễm cười khà khà, ngồi dưới đống cố đầu, chăm chú các móng chân cho cô. Anh cố đầu, mái tóc ngắn ngụm, phủ thêm một lớp màu vàng, còn có ánh nắng nhợt nhạt nhảy nhót trên đó, gương mặt luôn cứng rắn lạnh lùng đầy hiền hòa, dịu dàng nhàn nhạt từ từ lan ra. Theo động tác của anh, không xô tàn được. từ cô ra, cả thế giới đều nhìn thấy. Buổi chiều, Vân Thường đề nghị về nhà họ lục. Mấy ngày rồi, họ chưa về. Án chừng Thượng tướng Lục và Lục Vô Nhân sẽ lo lắng. Lục Diệm gật đầu đồng ý, mua ít món hai ông bà thích ăn, liền lấy xe chở Vân Thường về nhà. Đi được nửa chừng, điện thoại của Vân Thường đụng ngột lỗ chuông. Từ sau khi cô gặp tai nạn, Hầu như không có liên lạc gì với bạn bè. Nghe tiếng chuông quen thuộc, Vân Thường nghi hoặc nhận điện thoại. Xin chào. Vân Thường, anh về rồi. Chúng ta gặp nhau đi. Giọng bên kia rất quen tay, điềm đạm, có chút nào hứng. Đã hơn hai năm, Vân Thường chưa nghe thấy âm thanh này. Bây giờ, nghe chỉ thấy kinh ngạc hơn là vui mừng. tay cô xích chặt điện thoại, đầu óc đóng rỗng, má miệng lại không nói nên lời. nghe năm thân quen thuộc đó, nhất thời lòng vân thường loạn cả lên.